Các bạn đang nghe chuyện ngắn, nhật ký tán gái công thằng điện game. Tác giả không rõ, người đọc công lượng. Chuyện được phát triển ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production, chương 1. Hồi em vẫn học sinh lớp 6, em đã phải chờ gái đi học rồi các thím mà. Kể ra thì cũng buồn thúi luật. Cạnh nhà em có cô hàng xóm, con gái cô ấy kém em những 2 tuổi. Thế là cô ấy giao cho em cái trách nhiệm cao cả là đưa, đưa đón cô Con gái cô ấy đi học Mà em thì con ngoan trò giỏi Chó ngoan bác hồ có tiếng ở xóm này Ai mà chả biết Cô nhờ em thì cũng em cũng đành phải Âm ừ đồng ý Cái số nhỏ vãi Mới biết đi xe đạp đã phải chở con hâm này đi học Đến là là con mẹ nó luôn Mà cũng lạ Em còn hai thằng bạn thân cùng xóm Cũng biết đi xe đạp Mà cô khiêm lại em nhờ chúng nó lại nhiều mình Chắc tại mình to cao Khỏe mạnh thông minh lại đẹp trai Nên cô nhờ mà phải Đúng là đẹp trai cũng có cái khổ của nó các bạn Thế là sáng nào em cũng gọi nó đi học May mà nó nhẹ Chứ nó mà là Con cháu của chú bác giới Thì em cũng chạy con mẹ nó luôn Đi đã mệt rồi Nó lại còn hay líu lo Mà nói chuyện chải lẽ lại dán băng dính vô mồm nó Mà hai thằng cửa hóa bạn em Nó cũng đều lắm các bạn Thấy em khổ thân thế Mà bọn nó còn cứ trêu Cái bọn muốn chén Còn gấp bỏ cho người đây mà Hồi đấy em Còn học lớp 6 Thì đã biết yêu đương cách quách gì đâu Chả bù cho bây giờ Thế là hết năm lớp 6 Em vẫn phải đều nó đi học Chả khác nào thằng A cây A củng gì đấy Suốt ngày nằm trên lưng mẹ Đúng là bóc lột sức lao động của trẻ em Năm lớp 7 Em tưởng cứ Là không phải đèo nó đi nữa chứ Nhưng mà cái điều em nghĩ ấy lại éo xảy ra Em vẫn phải lại chở nó đi học Toàn bị ăn hành không Mà mẹ em Cũng chả vừa Thấy em ngon trai lại cứ nhận em làm con rể tương lai Hài vãi thốn Bây giờ nghĩ lại Ngu vãi Biết thế ngày xưa nhận lời con mẹ luôn Biết đâu được động phòng hoa trúc Thì bây giờ em cũng Chẳng phải FA như Mãi như thế này Một ngày hè nữa bảy đang đi học về Năm tiết các thím biết mệt như thế nào rồi đấy Eo mẹ, đói, khát Mệt, mồ hôi vã ra như tắm Anh sang khát nước không? Nhỏ anh hỏi Tao sắp khô cả khổ rồi đây Vừa nói, em lại vừa Tỏ ra mệt mỏi Anh uống nước đi này Nhỏ hạnh cầm chai nước lọc Hồi đấy cũng chẳng phải nước lọc gì đâu Là vỏ chai lavie còn bên trong là nước nhân trần đấy Chắc nó mang đi từ nhà Sao mày không uống đi? Em muốn cầm lấy mà tu một hơi cho hết con mẹ nó luôn Em không khát Anh uống đi Nó cứ đưa cho em Nhìn Nó cũng nhẹ nhại mồ hôi Biết nó đang lừa tình Ừ thế đây Mày Mình cầm chai nước Tu phát luôn Y như voi uống phi là tốt Mà lương tâm cũng hơi cắn đứt Nhưng mà thôi cũng kệ Nó có uống eo đâu Đổ dại chai Ha ha Trả nó cái vỏ chai Rồi em phi nhanh về kéo nắng Đi qua nhà bà Nguyệt, thấy hai thằng cờ hóa bạn thân của em đã ăn kem. Rùa các thím không biết lúc đấy em ức chỉ muốn cấu đầu rút ruột hai thằng. Bạn bè có ăn, em gọi. Phải thế? Thế mà xưng anh em mười mấy năm trời. Sang, ăn kem này. Thằng cờ hóa đăng lên tiếng. Nhanh, đem tao quay coi. Đang định chửi chúng nó, nhưng... Rồi thấy có ăn là em lại sáng mắt ra. Trẻ con hào ăn đấy mà. Nó đưa em qua kem, đợt đấy hình như có 500 đồng hay sao ý Rẻ như đồng nát Đang định bóc kem ăn Mà tự nhiên lại nhớ còn có con bé ngồi đằng sau Mới đưa em chai nước Đăng, mua thêm cho tao quen đỡ coi Cho với hạnh ngay Em ra lệnh như bố nó thấy con mẹ tiền rồi Thằng cửa ho đăng, đáp xanh dờn Ui mờ, đen váy lúa Hôm nay tao lại không mang tiền Thèm kem lạnh lắm rồi nhưng mà nghĩ tụ thân nó Thế là em lại quyết định giải gái Này mày ăn đi Em đưa cho nó lòng đầy tiếng huối Anh ăn đi em không ăn đâu Chết đến lơi rồi mà cũng còn giả vờ Tao nó bị viêm họng không ăn được lạnh Chỉ uống nước thôi Em dạy gái con mẹ nó rồi các bạn Rồi em còn giả vờ ho Như đúng rồi Dạ em nó ngu vãi Em chém mà nó cũng tin nhận cái kèm ăn ngon lành Đi về đường Nó và em thường có bạn em cứ nói chuyện mãi Em trả thèm nói gì Cứ giả vờ như kêu ấy Đạp xe Một mạch Đưa nó về tới cổng Nó xuống xe Em đang định về thì nó hỏi Anh với họng à Em chém mà nó tin nãy giờ á Ừ Em còn Trả lời mà muốn phọt cả nước mắt Từ mai em mang nước cho anh nhá Nó bị em lừa tình thật Bây giờ còn đòi giúp em nữa Thế không được Thôi về đi Em vui vãi thốn, thế là từ nay có oxin rồi, uống nước nhân Trần Phi khoái trí tử. Em đạp xe về nhà đầy sung sướng vì ý nghĩ đã có oxin mà quên không để ý chính bản thân em cả năm trời nay làm tài xế phi cho nó. Quá nhỏ cho cái số của em. Sau cái hôm nó nhận. Chương 2. Sau cái hôm nó nhận em làm oxin. Nó nhận làm oxin của em các bác ạ Thì hôm nào nó cũng mang nước cho em thật Đầu tiên em nghĩ chắc nó chỉ đùa thôi Thế mà đách phải mới sướng chứ Thế là chưa nào em cũng được Uống nước giải khát free Đúng là cái cảnh có oxin sướng thế Mà em quên mất Cái số em cũng đang là tài xế cao cấp của nó Đúng là ông trời vẫn bạc với mình Như nó là có ưu đãi rồi đấy Khổ vãi thốn Thôi thì chấp nhận Số phận đẹp trai nó khổ Nó là khổ sai Thế là ngày nào cũng thế Ngày nắng cũng như ngày mưa À quên, trừ chủ, chủ nhật ra Em đều đèo nó như là người yêu ý Khiến bao nhiêu đứa hiểu lầm Em với nó là một cặp buồn cười vãi Chắc các thím biết hồi cấp 2 Nó chơi cái trò gán ghép Nó như thế nào rồi đấy Mà tính em lại chẳng thích Cái trò trẻ con hay tí nào Cứ mỗi lần mỗi lần bị treo Em đâm ra giả vờ lạnh lùng Trẻ con vãi ra Sang ơi bao giờ mày với con Hạnh lấy nhau Thì nhớ mời bọn tao nhá Thằng Trường nói rồi ngửa mặt lên trời Hận đời vô đối Mà cười như chó sắc cứt Rồi cả bọn Cười như những thằng khốn nạn Mới trốn trại Lúc đấy em ước thằng cửa hóa bạn em Đâm mẹ đầu vào cột mốc Mà nằm luôn một chỗ đi Cái con mẹ nó Anh em mà nỡ chơi nhau Ác thế Mẹ em bảo sau này em với anh S sẽ lấy nhau Nhỏ hạnh trả lời Ngây thơ Còn cười theo bọn cờ hó bạn em Em mới Nó mới học lớp 5 Nên chắc chưa biết gì Lại tin lời mẹ trêu Lại làm bọn nó cười em Một trận Mẹ em nó nhận em làm con rể rồi hả Thằng Linh hỏi Vâng hì hì Em nó trả lời như một lời khẳng định biết thế ngày đấy em nhận lời làm vợ chồng với nó luôn cho đỡ khổ hồi ấy nghĩ lại vẫn ngu vãi ha ha ha hô hô khe khe khe một chàng cười như những thằng trốn chạy thứ thiệt máu dồn lên não con mẹ rồi ức chế muốn đập đầu xuống đường cho đỡ ngại nhưng sợ mất đi một thằng đẹp trai nên lại thôi đời đúng là khổ thật đẹp trai có sung sướng gì đâu các thím éo biết làm gì em phóng như trâu như điên như húc mà Để rời khỏi bọn nó Cái bọn ám mình như ma ám ấy Nảm lắm hài Từ giờ từ giờ không được nói kiểu như thế Tao chỉ Tao nghỉ chơi mày đấy Lúc đấy em nói với nó đầy giận dữ Bây giờ nghĩ lại hồi bé Em ngu vãi ra Vâng, nó run run Khi nghe em dọa nạt. Thôi rồi Lần sau nhớ đấy Tao không muốn bị chơi như thế đâu Em nói thêm Em nói im lặng Nhưng em biết chắc với thái độ hổ báo cáo trồn của em Thì em nó không nghe cũng phải tuân lệnh Mà phải công nhận là chơi với nó vui thiệt Nó được cái cười nhiều với lại nhiều chuyện Tám chuyện với nó thì đến Tết Tây cũng chưa chắc hết Nhà nó mà có kẹo bánh gì nào cũng mang cho em Khóa chí tử luôn các thím ạ Anh sang ăn kẹo này em nó chia vốc kẹo ra mời em chứ hì cảm ơn mày nha thấy kẹo em sáng mắt ra ngay cười híp mắt nhận kẹo rồi ăn tự nhiên như rồi mày có ăn không em hỏi khi thấy nó cứ nhìn em như sinh vật lạ hì giả có này cảm ơn em nhớ là chia đôi số kẹo rồi đưa cho nó lúc đấy em nghĩ nó hâm hâm các thứ mà đã muốn ăn lại còn đưa cả cho em bây giờ cho tiền em cũng không dám đâu Nó ăn từ tốn vãi kiểu như sợ kẹo Bị đau ý Em thì ăn như trâu bò nhai cỏ Thì thấy nó Ăn kiểu thế mà em muốn Nhai luôn hộ nó cho, cho đỡ khổ Hít ăn như mèo ăn Mà mẹ em Cũng đều nắm các thí mạng Cứ nhận nó làm con dâu tương lai Những lúc mẹ em chưa em Mà em chỉ muốn Chui con mẹ nó vào cái lỗ nào ý Đúng là người lớn toàn suối trẻ con Xa vào đường yêu đương sau này con muốn lấy anh sang nhà bác không mẹ em chưa nó con có ba rồi nó còn cười với mẹ em để chơi em đây mà mà em mà mẹ em chứ mẹ nó đâu mà nó dám sư con với mẹ em em mới là con của mẹ em chứ định cướp mama của em trắng chưa à em chả dại dột gì mà ở đấy? Để mẹ trêu chọc, chạy ngay sang nhà thằng đang chơi game cho khỏe. Chả thèm nghe mẹ nói chuyện với nó nữa. Nó lớp năm rồi mà vẫn như con nít 3 tuổi ý. Bị trêu mà vẫn cười. Te tẩn Số mình khổ dính phải con nhỏ này. chương 3. Chuyện. Nhật ký tán gái cùng thằng nghiện game. Tuy nó là gương chính hiệu đấy, nhưng em... Nhưng, nhưng em nó quậy lắm các thím ạ Các thím không thể tưởng tượng ở đâu Hồi nhỏ bọn con trai tụi em chơi bán bi Bạt tai Bắn chúng thì được búng tay nhau ý Chả biết có thím nào Biết trò dân gian này không Nhưng hồi trẻ trâu bọn em Hâm mộ trò này lắm Em ham chơi từ bé nên chơi báo đạo lắm các thím ạ bia thì em không biết Chọc chứ trò này khỏi phải nói Em bắn cứ phải gọi là headshot Như trong headline luôn Còn em nó thì chân yếu tay mềm, cầm viên bi búng, trả chúng Còn trả đúng cách nữa là Một lần tới lượt em nó bắn, mà em ngứa mắt muốn đập trích của mẹ nó luôn. Hít đã gào rồi mà còn muốn đú đợn. Đúng là đã ngu rồi còn đánh đu với xã hội. Đoạn này em nó mà lên em đọc được là em thề sẽ bị nhét, nhéo nát bông. Thôi kệ. Để cho nó đọc Em đại thắng bọn trẻ trâu Bạn em và cả em nó nữa các thí mại Em phục em vãi Đến giờ em đi đòi nợ Vì trong lúc chơi bọn nó muốn gỡ hòa Nên không cho em sử dụng võ Học búng tay luôn Bây giờ nợ cũ lẫn nợ mới thì em tha hồ mà Bắt chúng nó nằm lô lệ ha há, há. Mà em nó âm tới gần 30 cái bát tai Đúng là gà bóc trứng Mà cũng đòi chơi Anh búng đi nhưng nhẹ nhẹ thôi nhá Tai em đang đau Em nó nói Còn cười hì hì nữa Tới lúc chết rồi mà con vẫn cười được Thực sự em không hiểu Được con bé này luôn Đúng là con gái luôn luôn khó hiểu Ừ được rồi Em đồng ý với nó Nói thật em chỉ ừ đại thế thôi Chứ nếu em búng thật Thì dùng hết 10 phần công lực Em lấy đà cho ngón tay Giữa có đủ lực Rồi áp sát mục tiêu Thấy em nó nhắm mắt và Đợi chờ nhận đòn từ em Mà em trong tự nghiệp nắm các thí mạng mà. mà trong kỹ Tay nó đúng là đỏ đỏ Chắc nó bảo bị đau là đúng thật chứ không phải là nói xạo Như mấy thằng cửa hó bạn em Ơ sao anh không búng đi em nó hỏi mình chả lẽ nó muốn ăn hành tới mức là à ừ thôi ta mày đâu ta ta tha cho đấy thấy nó tự nghiệp quá nên em quyết định tha tội chết cho nó thấy em có giải khơi gái không các thím hì cảm ơn anh anh sang đẹp trai nhất em nó khen chắc vì mình có tấm lòng nhân hậu như các vị thánh hiền mà cũng lạ lần đầu tiên nó khen em đẹp trai điều đấy có gì lạ với em đâu nhưng mà Lần đầu thấy nó khen nên cũng ngại ngại các thí ạ Anh Sang tay em cũng đau Anh Sang ơi tay em mưng mụ rồi Tha cho em nhá Anh Sang Anh tha cho em được không Lại mấy thằng cửa hó Bắt chiếc giọng em gái em Mà xin tha Đúng là em cũng phải phọt con mẹ nó nước mắt ra với bọn này Nịnh nọt ghê vãi Ừ thôi lần này bố tha cho tất cả bọn mày Lần sau không có đâu nhá Thôi em lỡ tha cho nó Mà không tha cho bọn bạn em Thì Bảo em thiên vị, số đen vãi hức hức Còn nhớ vụ ăn trộm xoài ông thìn ở xóm giữa Nó cũng tham gia với mới ác chiến chứ Kể lại Chả biết có thím nào bỏ em chém không Nhưng thực ra là sự thật đấy Buổi chiều hôm nào Đấy, thứ mấy thì em làm sao mà nhớ được lâu nóng rồi mà Em, hai thằng cửa hóa bạn em, thằng Đăng, ngôi thằng Linh Rủ nhau đột nhập Vườn nhà ông thìn để trộm xoài Hồi bé em hiếu động chứ bây giờ em ngoan lắm các thí mạng Cho em theo với Nó mè nheo Mè ở nhà Nhớ bị bắt Mẹ mày quát tao chết à Em quát nó để nó hết đòi Anh sang cho em đi theo với Tối với em cho kẹo Em nó tính dụ mình hay sao ấy Đã bảo không mà lại Đừng lăng nhăng mà cho mày bộ ấy Lúc này thì kẹo cũng chẳng làm em trùn lòng được Anh Linh cho em theo với Nó lại dụ thằng Linh Thôi cho nó đi mày Thằng này dại gái vãi nồi Ừ cho nó đi một lần Đi Việc éo gì mà phải xóm thằng Đăng Chưa bị dụ mà đã Dại gái rồi Anh sang cho em đi đi mà nhá nhá nhá Nó lại năn nỉ như khỉ xin chuối Thôi rồi một làm thôi nhá Em ra điều kiện Oh yeah Nó nhảy cẫng lên Như được bác Hồ chia kẹo Bọn kia có được mình chia kẹo đâu Mà cũng cười như thần kinh trốn chạy tôi không biết Mày ở ngoài canh người Có người thì gọi Để tao với bọn nó vào trong hái Em ra lệnh cho nó Trong khi hai thằng cửa hóa đã dò vào vườn xoài xanh chĩu Vâng Em nó nhận lệnh Mà vô ban rồi làm theo luôn Mà nhà lão này Thì đệch hiểu Tại sao lại nắm hoa quả Tới mức vậy Một vườn xoài Nhà ông đủ cho mấy thím ăn xoài thay cơm cả mấy năm ấy chứ. Bọn em chui qua hàng rào ngày ấy hàng rào làm bằng tre nữa chứ không phải xây bằng gạch đâu. rồi mỗi thằng một cây mà bá đạo y như cảnh mỹ hầu vương ăn trộm đào tiên ý. go go go bỗng một con béc dê sông chạy về phía em hết chương ba.